các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có một tiểu cô nương tuyệt sắc và một lão già lão già đang chăm chú đọc sách còn tiểu cô nương kia thì đang sát dược liệu sư phụ người kia là ai vì sao chỉ thấy một lần rồi không đến nữa còn có vì sao còn phải học thư võ công này mộng nguyệt nhỏ giọng hỏi nàng thực thắc mắc đã rất lâu rồi nhưng đến giờ mới dám hỏi nàng dù không nhớ rõ chuyện trước kia cả thân thế Nhưng lại thấy khuôn mặt kia của hắn vô cùng quen thuộc. Lãnh diều diều buồn sách thuốc trên tay khẽ thở dài. Chẳng phải đã nói với con ta bắt con tập võ công kia là vì sức khỏe của con không tốt sao? Còn việc con hỏi người kia là chỉ kể ngày đó nhìn thấy bên giường sau khi tỉnh lại sao? Hắn để ý nha ngày đó nàng tỉnh lại không phải chỉ có mỗi mình trầm tiên ở đó mà còn có phó tướng kia của hắn kêu cái gì vô tình còn có hoàng huynh kia của nàng thành dã nhưng nàng thủy chung cũng chưa từng hỏi về bạn họ mày chỉ muốn biết về trầm thiên phải mộng nguyệt cúi đầu nhỏ giọng dù biết sư phụ có thể tức giận nhưng nàng thật sự muốn biết nàng dường như đều nằm mơ thấy hắn hắn chăm sóc nàng hắn cùng nàng nói chuyện còn còn đã ôm nàng không biết những thứ đó là thực hay là mơ nếu nói là mơ thì cái cảm giác đó rất thực nhưng nếu bảo là thực thì dường như chúng rất mơ hồ. Liệu có phải là những ký ức nàng bị đánh mất hay chăng? Hắn là đại thế tử của ta, hôm đó hắn tới thăm con vì con bị ốm. Lãng Diêu Diêu vừa nói vừa quan sát biến đổi cảm xúc trên mặt tiểu nha đầu kia. Hắn muốn xác định xem con bé liệu có phải lại bắt đầu thích tiểu tử kia không. Nếu đúng thì thực tệ. Chẳng hiểu do tư chất kém hay do hắn không biết dạy ra nhân tài mà con bé kia dù đã luyện vài tháng nay, cũng giống như là chưa học được gì khiến hắn cảm thấy thức đau đầu. Mà nha đầu này không phải là lười biếng giống Ngọc Nhi, càng không phải dạng quá không để ý đến mạng sống như vô tình. Vì lẽ gì mà nàng không thể luyện đoàn mệnh thất hồn? Khi con luyện đoàn mệnh thất hồn, còn đã làm gì? Hắn nheo con mắt nhìn học trò không chút tư chất kia mà đau đầu. Mộng Nguyệt vùi đầu thật thấp, lý nhí. Con... Con ngủ... Ngủ... Nàng cảm thấy khi luyện thất hồn, nếu ngủ đặc biệt mơ thấy, mơ thấy trầm sư huynh. Rắc... Tiếng bẻ gãy cây mộc dược trong tay, lãnh rìu rìu đỏ mặt tía tai, giống rợn quát to. Con biết ngủ trong khi luyện có hậu quả gì không? Còn muốn chết, để ta cho con một trường chết luôn đi. Chứ đừng có làm phí thời gian cùng tầm sức của ta thế. Lãnh diêu diêu dùng mình một cái, nếu nàng ngủ trong khi luyện, hắn sẽ khiến bản thân nàng sát với danh giới sống chết hơn cả, sẽ giống khi nàng mang thai, nguyệt phù, nhưng lại không có được vật phù trợ. Chỉ nghĩ hắn cũng thấy ớn lạnh, nếu có chuyện gì với nha đầu này, hắn là tiểu tử kia và nữ nhi hắn sẽ không thể để lão yên ổn. Quả nhiên, sau khi biết được lý do khiến Mộng Nguyệt luyện đoạn mệnh thất hồn không tiến bộ, lãnh diêu diêu bắt nàng phải thề sẽ không tái phạm nữa thì võ công kêu của nàng dù có chút chậm chạp nhưng cũng đi vào quy luật. Nhưng lãnh diều rìu cũng phát hiện ra nàng thường xuyên rời cốc lèn lén xuống chân núi. Nhà đầu này thực là không thể làm cho lão yên tâm được mà. Lão đảnh lặng lẽ phía sau để biết nàng trốn xuống núi làm gì. Mộng Nguyệt bước vào trà lâu tìm một vị trí thuận lợi, an tĩnh. Ngồi đó kêu một bình trà rồi một mình thưởng thức. Lãnh rìu rìu khó hiểu nhéo mắt. Hắn cũng kêu một bình trà giống nàng nhưng hương vị trà ở đây cũng thật tầm thường nào giống với trà trong cốc nhà đầu này hẳn là không phải tới đây chỉ để hưởng trà đi hắn liếc mắt cẩn thận quan sát một lúc lâu sau trong trà lâu xuất hiện thêm một người là một nam tử mặc quân phục bước vào hắn ta dáng người nhỏ nhắn nước ra hơi ngăm đen vừa vào trà lâu liền luyền thắng không ngừng lạnh rìu rìu nhíu mày về mặt này của nguyệt nhà đầu kia là sao sao lại say xưa chú ý tới tên kia đến vậy? đừng nói về hắn, nhà đầu này để ý tên lính quèn bà hòa chiếc trẻ kia nha. hiểu mộng nguyệt nhếch mép cười nói luyên thuyên nửa ngày, rốt cuộc tên kia cũng kể về trầm tướng quân mà nàng trông chờ được nghe. chẳng rõ vì sao nàng muốn nghe chuyện của hắn, muốn biết tất cả về con người kia. là vì khi mở mắt ra nàng thấy hắn đầu tiên, nên giống như cả con nhận định mẹ sao? hay vì nàng thường mơ thấy hắn? không không rõ lắm, nhưng từ ngày thề với sư phụ cho đến nay, nàng cũng chưa từng lại mơ thấy hắn nữa. Trong tâm can nàng mãnh liệt cảm nhận rằng nàng để ý hắn, vô cùng để ý hắn, dù không biết chút gì về hắn, dù chỉ gặp hắn trong giấc mộng ngày ấy, dù rằng rất mơ hồ cảm thấy nghe truyện hot nhất tại doctruyenauto.net